Hôm nay vẫn là một ngày mát mẻ Trong khu vườn rừng nhiệt độ khoảng 27-28 độ C Và bao giờ cũng vậy Buổi tối thường khá yên tĩnh Dù rằng bây giờ lần thứ ba quay trở lại đây Tôi không còn ở sâu ở phía trong nữa Mà tôi ở phía ngoài Gần hồ nước Và gần phía chùa hơn Ở đây có một ngôi nhà xây dở Chính xác là ngôi nhà Đang còn hoàn thiện Mái đã xong Chát đã xong Tô cũng đã xong, nền nhà bên trong lát gỗ, vẫn còn chưa có đánh bóng, chưa có làm mài nhẵn nhưng đi bộ cũng đã khá tốt rồi, đi kinh hành cũng tốt rồi. Căn nhà này rộng khoảng chừng 80m2, gồm có 3 phòng, đều chống trơn. Chỉ có hai cái ghế nhựa. Vài ba hộp sơn dở được đậy kín. Và một ít đồ đạc mà tôi mang tới. Phía ngoài là hiên. Một cái sân khá rộng. Rộng khoảng ba chục mét vuông. Chiều dài 10 mét. Như vậy là đủ để đi kinh hành vì tôi thường đi kinh hành với tốc độ nhanh nên chiều dài đường đi nếu mà tốt đẹp thì khoảng tối thiểu là 8m đến 10m đây là một căn phòng trống có thể nói là như vậy Hôm qua tôi đã nói về năm bất lợi, những bất lợi cho một vị tỷ khưu khi ở quá lâu một chư xứ. Trong đó có một bất lợi, đó là lẫn lộn giữa đời sống tại gia và đời sống xuất gia. Này tôi sẽ phân tích kỹ hơn về điều đó. Thật sự, tôi đã từng vào chơi, thăm nhiều cốc, nhiều phòng ở của các vị sư, của các vị tỳ khư. Thông thường thì phòng dành cho các vị sư thì thường là nhỏ thôi, rộng khoảng 9m2, 10m2 thôi, vì chủ yếu là để ở. Chủ trương xây cốc của các vị cũng là để cho các vị để ở thôi. Không phải là căn phòng để tích chữ. À, nhưng mà khi tôi đến chơi kể cả những căn phòng như vậy, à, tôi thấy cái gì cũng có cả. tivi có. Ừ. Máy tính kết nối Internet có. À, đầu đĩa CD, VCD có. À, đương nhiên là TV, mắt anten cáp, có. Ừ. Rồi, đài, có. Điện thoại di động, đương nhiên là có rồi. Ừ. À, rồi, máy ảnh, có. À, tủ lạnh, có. À, nói chung là tôi thấy là nếu mà có thêm uh, một người phụ nữ nữa, À, có thể một, hai đứa trẻ con nữa ừ. Thì là thành một gia đình rồi à. Còn lại là gần như là Không có cái gì ở vị ấy, không có cả à. Ngồi trong một căn phòng bé tẹo như vậy mà Rất nhiều đồ đạc như vậy Thật sự là tôi thấy ngộp thở à, Ngộp thở Và vì vậy Một năm, có thể vị ấy sẽ tham gia Nhiều cuộc đồ gọi là thân bên Thái gọi là tổ chức Palawat là đi 10 ngày coi như là vừa để sám hối vừa để hành thiền có thể có tội hoặc không có tội thì vẫn cứ đi sám như vậy là gọi là xuất gia của xuất gia vì tạm thời rời khỏi căn phòng đó là coi như xuất gia một lần nữa đúng là như vậy thật khi mà tâm quá nhiều dây chói và vướng bận như vậy thì nó thật là yếu ớt, thật là mong manh và không hề có sức mạnh. Trong bài kinh ví dụ con chim cấy Đức kệ Tôn đã nói rằng bất cứ một chói buộc nào mà mình không thể dứt bỏ thì chói buộc đó được gọi là lớn. Còn chói buộc nào mà ta có thể dứt bỏ được thì chói buộc đó là không lớn quả thật phải bỏ được những lạc nhỏ thì người ta mới có được cái lạc lớn hơn So sánh chỗ tôi ở hiện tại với một chỗ ở rộng tương tự là căn phòng của cô bạn gái cũ khi xưa thì bên này rộng 80 mét vuông bên kia cũng rộng gần 90 mét vuông Thì cũng tương đương Cô nàng thì sống một mình Nếu mà tôi đến chơi Ăn Và ở đó thì mới là hai người Còn không thì thông thường cô nàng sống một mình Cái gì ở nhà thì Cũng đều có cả nên căn phòng trở nên chật chội. Ngày tôi đã rời xa từ căn phòng rộng như vậy. À, sống trong một căn phòng khác, một ngôi nhà khác, ở giữa khu vườn rừng. Thấy nhẹ nhàng và thư thái hơn. Thấy nhẹ nhàng và thư thái hơn. Lần trước tôi có nói với sư đệ. Ở ngoài đời kể cả có một bữa ăn ngon. Bạn cũng không có thể có thời gian điềm đạm, ung dung, tự tại để mà ăn như một vị xuất gia. Vì vị xuất ra chẳng vội vã điều gì. Còn lại ở nhà, phải ăn cho nhanh, phải ăn cho chóng, phải ăn cho xong. Để mà người khác sẽ dọn dẹp cho bạn, hoặc chính bạn sẽ dọn dẹp để nhường phần không gian đấy cho người khác đi lại được thoải mái, được thuận tiện. Hoặc nếu không thì cũng phải ăn cho nhanh, ăn nhanh để mà đi làm, ăn nhanh để mà đi chơi, ăn nhanh xong để mà còn xem TV hoặc một hình thức giải trí nào đó khác. Cuộc sống luôn luôn tấp nập, vội vã, tốc độ. Làm sao mà có chuyện ngồi chéo chân, lưng thẳng, kiếp già với những món ăn ở trước mặt. Cứ ngồi như vậy, ăn chậm, nhai kỹ, chẳng tầm cầu điều gì, chẳng vội vã điều gì. Chỉ tính riêng bữa ăn thôi, đã ăn lạc, đã thư thái, gấp không biết bao nhiêu lần bữa ăn ở ngoài đời, bữa ăn ở ngoài cuộc đời. Hồi trước đây, khi tôi còn ở chung với cô nàng, Những bữa tôi đến thăm, cô nàng nấu ăn rất ngon. Mặc dù lúc đó cả hai đứa chúng tôi cũng chẳng vội vã điều gì. Nhưng dù sao, cũng không được ăn lạc như khi tôi ăn một mình. Ngồi một mình Đôi khi sự quá quan tâm của người khác Thật sự tôi thấy sự quá quan tâm của người khác Lại trở thành phiền toái. Bạn không thích ăn món này Nhưng người khác Vì quan tâm đến bạn Lại gặp cho bạn món đó Bạn ăn đã đủ no rồi, nhưng vì người kia nấu ăn, à, một vài đồ ăn còn thừa, còn dư, bạn vẫn phải ăn cố. Còn khi bạn là bậc xuất gia, sự ăn uống có thể khác hẳn. Bạn để dành ra một phần những đồ nào bạn có thể không ăn tới hoặc không ăn hết được, bạn đem cho người khác. Rồi những đồ nào bạn ăn bạn đã đổ vào trong bát, nhưng vì ước lượng chưa chính xác, ăn không hết được, hoặc vì quá cay, hoặc vì quá mặn. Bạn có thể đem thức ăn đó để cho loài sinh vật nào đó ăn. Và như vậy, không có thức ăn nào được lãng phí. Mà cũng không nên nỗi phải ăn cố những loại vật thực không phù hợp với bạn. So sánh mãi, chỉ một bữa ăn thôi. Mà đời sống xuất ra Đã ung dung Đã an lạc Đã tự tại Không biết bao nhiêu lần So với đời sống tại gia Nhiều lúc phiền não khởi lên, phiền não thật mạnh mẽ, nhưng so sánh đi, so sánh lại, tôi vẫn thấy là một vị sư có nhiều lợi ích hơn, có nhiều an lạc hơn. sự là vậy. Khi bạn sở hữu một người phụ nữ, bạn cũng sẽ sở hữu vô số phiền toái và đau khổ. Một thứ thật phức tạp. Hãy bỏ đi lạc nhỏ sẽ có lạc lớn hơn hãy là người trí tuệ bỏ tất cả các lạc sống tự thân